các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu net chương bốn nghìn ba trăm bảy mươi sáu đế quân cùng viêm hoàng trên trăm chiếc tính hải thần hạm hơn vạn trụ thần chấn áp chân trời mang cho huyền ngọc thần khuyết vô cùng áp lực cái kia huyền ngọc thần khuyết bên trong còn có đại lượng đạo đức thần chúng tạp huyết bọn họ giờ phút này bị làm thành tù binh Đặt ở các phương khư thành bên trong Bọn họ đã nghe được Bát bộ thần chúng phát động Tổng tiến công tin tức Dòng lúc nhất thời Biệt khuất một thời gian bọn họ Nhè răng nhếch miệng Điên cuồng phóng thích Chửi mắng, giễu, Cợt cười rộ lên Đám tiện nô Cũng dám chơi cái này tĩnh hỏa liệu nguyên trò siếc Các người là thật không biết chữ Chết viết như thế nào Ta nói đức thần chúng trụ thần đại quân tiếp cận, chính là các người diệt tộc thời điểm. Lần này các người trốn đến nơi đâu đều không cần phải để ý đến. Lần này dẫn đổi, chính là ta nói đức thần chúng thánh chủ, quỷ đạo nguyên. Giết, giết, diếu, những thứ này tạo hóa cấp thế giới, quý tộc, nhóm, dù là lúc này trở thành tù binh, nửa đời bất tử. Cái kia thực chất bên trong loại kia truyền thừa vô số đời kiêu ngạo vẫn Còn, hình như đạo gác ở trên cố Bọn họ lúc này thời điểm đều tại điên cuông mia mai vui cười Tâm tính tựa hồ càng ngày càng buông lòng Các vị, chờ thánh chủ đem giành riêng giới hạch vận dụng Mở ra huyền ngọc thủ hộ kết giới Cũng là tử kỳ của bọn hắn Một đám cống thoát nước chuột Trốn tránh coi như xong, nhất định Phải lộ diện, cùng chúng ta bắt bộ thần chúng cướp đoạt bàn, không phải tự tìm đường chết sao. Cái gì gọi là nội tình, có hiểu hay không? Các người sau lưng không có một ai, mà chúng ta sau lưng, là quỹ diệt đạo đức tình, là đạo đức đế tính. Là thiên đạo, vô số tiếng mắng, tại các phương khư thành bên trong truyền ra, chấn. Động toàn bộ huyền ngọc thần khuyết càng ngày càng nhiều đạo đức thần chúng gia nhập vào giận mắng bên trong đem nội tình thuyết minh đến cực hạn các ngươi sau lưng không có một ai một câu nói như vậy đối với viêm hoàng hậu nhân nhóm tâm vẫn là có một chút ấn tượng xác thực tại cái này thượng tĩnh khư cầm xuống tạo hóa cấp hãng. tĩnh nguyên dù là số lượng lại nhiều tác dụng đều chưa hán có mà lại lúc này thời điểm Cũng liên lạc không được người kia nhóm trong lòng vô thượng tình hải đế quân. Hẳn đi nơi nào, bát bộ thần chúng đã phản công a Nên làm cái gì bây giờ? Đại đa số viêm hoàng hậu nhân, trong lòng tự nhiên sẽ khẩn trương, không biết đường ra ở nơi nào. Nhưng là, mỗi cái thế giới đều có thuộc về anh hùng của nó, làm cái. Kia tình hải để quân thần uy buông xuống đến cái này huyền ngọc thần khuyết về sau. Nơi này cũng có rất nhiều viêm hoàng hậu nhân bắt lấy cơ hội, phá vỡ thiên đạo rằng buộc, đột phá thành. tựu trụ thần, dẫn lĩnh toàn tộc đi đến cầu sinh chỉ lộ âm âm. Giờ phút này, ngay tại cái này huyền ngọc thủ hộ kết giới phía trên, thì có 300 cái viêm hoàng trụ thần, mang theo hết thầy 200 vạn diễn cảnh tính thần. Bọn họ biến mất tại huyền ngọc thủ hộ kết giới cái kia hắc ám phong bạo bên trong mang lấy bọn hắn cộng sinh thú hình thành thượng tình khư chỉ cái này một phần viêm hoàng thiết kỳ ngẩng đầu gắt gao nhìn trăm trăm trong tính không đối thủ nhóm đạo đức thần chúng vương chúng bát bộ thần chúng thượng vị về sau hậu duệ của bọn hắn đã tại cái này thượng tình khư không biết xưng vương xưng bá bao nhiêu năm hấp thụ bao nhiêu tài nguyên với phát triển thành hiện tại loại này quy mô muốn tại nhất chiều ở giữa đánh tan bọn họ nói nghe thì dễ một khi bọn họ dự bị giới hạch khởi động thành công kết giới mất di hiệu dụng tình cảnh của chúng ta sẽ vạn phần bị động đám người trước đó có một vị bạch giáp nữ tử đây là cả người cao đến đến ba trăm mét nữ trụ thần mà nàng dưới trướng lại có một đầu bạch long cái kia trắng trên thân rồng long chỉ đồ đăng hết thảy có ba mươi lăm Đại biểu cho nàng sớm đã đột phá thiên đạo ràng buộc Thức thần Cộng sinh thú đều là cấp bậc này Mạch ngọc Đế quân không tin tức Chúng ta nên làm cái gì Nữ trụ thần sau lưng Còn có mấy cái lớn tuổi một chút trụ thần Bọn họ rõ ràng là Trưởng bối Nhưng lúc này thời điểm Lại lấy cái này Long mạch ngọc Làm chủ tâm cốt Có thế thấy được cái này nữ trụ thần Chính là dẫn theo cái này huyền ngọc thần khuyết Nô tộc Di đến bây giờ viêm hoàng anh hùng Nàng giống như đã từng tỉnh Nguyệt thần khuyết phía Trên long tỉnh Tại thượng tỉnh khư vô số tạo hóa cấp thế giới bên trong Có tất rất nhiều dạng này Người tài ba Bọn họ chỉ là bị thiên đạo Rằng buộc chấn áp hết thảy Chỉ cần thiên phú giải phong Người Nào đầy đủ không ngăn cản được bọn họ quật khởi Lúc này Chính là lịch sử tính thời khác Không có đế quân Cái này một cái tạo hóa cấp thế giới Những đồng bào Dựa vào cái gì sống sót Long Mạch Ngọc đứng tại màu đen Phong bảo bên Trong ánh mắt kiên định mà sâu xa Đang lúc sau lưng trụ thần Diễn cảnh tỉnh thần nhóm Còn có chút không có đầu mối Thời khác Long Mạch Ngọc bỗng nhiên chỉ hướng về phía trước Nói muốn phải bảo vệ Huyền Ngọc thủ hổ Kết giới, chỉ có một cái biện pháp, cũng là quấy nhiễu bọn họ bắt đầu dùng dự bị giới hạch. Trực tiếp đi lên ngạnh chiến, chúng ta tu thế liền không có, diễn cảnh tình thân lại nhiều cũng. Đánh không bại trụ thần, chỉ có thể dùng mệnh đến trì hoãn thời gian. Một vị trung niên nói, không sao, chúng ta chết rồi, huyền ngọc thần khuyết sẽ còn có càng nhiều hài tử trưởng thành. Chỉ cần vượt qua trước mắt một kiếp, đế quân liền sẽ trở về, liền sẽ có tránh thức biện pháp. Giải quyết vấn đề, lòng mạch ngọc tiếng như chuông lớn, vô cùng kiên định. Người vì cái gì chắc chắn như thế? Khác một vị trung niên hỏi, lòng mạch ngọc hít sâu một hơi, nói, ta không chỉ tin tưởng đế quân, ta cũng tin tưởng chúng ta cái này thị tộc trên thân. Mỗi một giọt máu, Vô số thế hệ bất tử, chịu nhục đến bây giờ, dù sao vẫn cần có người đi hát sinh, mới có thế vì hậu thế mở ra sinh lộ. Mới có thể di trừ chúng ta muôn đời nô tộc lạc ấn, bọn nhỏ mới có thế không lại chịu khố. Sau lưng nàng những cái kia trụ thần, đại đa số số tuổi đều so với nàng càng lớn, nô tộc cả đời. Này đến thụ bao nhiêu khố, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đó là ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Bát bộ thần chúng vì cái gì không diệt hết viêm hoàng hậu nhân Đệ nhất thì là tuyệt đối không cho rằng Tại thiên đạo chấn áp xuống Bọn họ Còn có thể lật bàn Thứ hai Chính là muốn đệ nhất lại một đời tra tấn bọn họ Để mỗi một cái viêm hoàng hậu nhân vừa xuất hiện Đã định trước bi thảm cả một đời So với diệt tuyệt Đây là rất tàn nhẫn tra tấn. Bát bộ thần chúng rất ác. Nhưng bọn hắn cũng là đúng. Bởi vì như quả không ngoài hiện lý thiên mệnh loại này nghịch thiên tồn tại. Viêm hoàng. Hậu nhân cũng sẽ tiếp tục chịu khổ đi xuống. Nơi nào có hôm nay cơ hội. Lòng mạch ngọc so với ai khác đều rõ ràng. Hôm nay hết thảy Kiếm không dễ. Nàng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của nàng. Cũng là đế quân. Cùng viêm hoàng. Cái trước là đèn sáng. Cái sau là tự mình. Bởi vậy. Nàng quay đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía người di theo. Nguyện đem tính mạng. Vì ta viêm hoàng mở ra phục hưng con đường người. Cùng. Ta đồng hành. Từ chiến đến cùng. Nói xong. Nàng thậm chí cũng không nhìn có bao nhiêu người di theo. Trực tiếp cùng dưới trướng cái kia bạch long. Xông ra huyền ngọc thủ hộ kết giới hướng về thương thiên mà Đờ Tê coi như không có một người đi theo nàng cũng sẽ chiến năng quả cảm đại khí tựa như là liệt hỏa đốt lên mỗi người huyết viêm hoàng xưa nay không thiếu anh hùng cũng không thiếu hụt dám lấy tướng mệnh đỏ sức dũng sĩ tai nạn nhân sinh đoán tạo bọn họ vô cùng cứng cỏi tính cách giờ phút này thượng tình khu tất cả viêm hoàng hậu nhân lấy tính cách mà nói Bọn họ hãn là bên trong thiên địa cường hân nhất. Bọn họ thiểu, chỉ có thực lực mà thôi. Chỉ cần có thực lực, bọn họ cũng là bách chiến bách thắng siêu cấp quân đoàn. Chiến, chiến, tất cả viêm hoàng trụ thần, 200 vạn diễn cảnh tỉnh thần. Đi theo long mạch ngọc, làm việc nghĩa không trùn bước hướng về thương thiên phóng di. Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình Yêu chấm subscribe